cổ họng dường như lại tôi không biết nói gì chỉ biết lặng lẽ rơi nước mắt Quốc hít vào một hơi thật sâu sau đó bảo với lão dân bố gọi anh ta đến đây chưa nó đang chơi được tới vậy bố đưa họ ra bên ngoài kiểm tra đi tránh việc anh ta dẫn theo lũ cấu đến còn nếu bố đánh đập cô ấy không những không lấy được tài liệu mà còn khiến anh ta nổi điên hơn đến lúc ấy anh ta kéo cả chúng ta chết cùng Không phải là một nước đi ngớ ngẩn hay sao Bố muốn sống Con cũng muốn sống Vậy thì không nên làm liều Được Ông ta có vẻ rất hài lòng Với sự nghe lời của Quốc Vì thế liền mang theo ba người vệ sĩ Đi theo ra ngoài kiểm tra Còn để lại hai người đứng Ở ngoài cửa canh gác Quốc nhìn bóng sáng mỗi lúc một xa Bây giờ cũng chậm chậm Bước lại về phía tôi Cẩn thận chỉnh lại mái tóc xù Của tôi Đưa những ngón tay của mình lên má tôi xoa nhẹ Nước mắt đảo quanh vành mi Sọ nói theo đó cũng nghẹn ứng Đau lắm phải không? Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi em Không phải là cậu, đúng không? Tôi nhìn thẳng vào Quốc Lời nói cũng mang theo từng tiếng nức nở Quốc, nói với tôi tất cả đều không phải là cậu làm đi Nói với tôi tất cả đều là do so bố cậu bịa đặt đi Nói đi Diệp Quốc run run lau nước mắt cho tôi hít vào một hơi an ủi tôi. Trước mắt em đừng mất bình tĩnh có tôi ở đây ông ấy chắc chắn không thể làm hại em được đâu. Em chỉ cần đợi tôi hủy được tài liệu trong tay của Lê Thành Duy lúc ấy tôi sẽ đưa mẹ con em sang Mỹ. Chúng ta sẽ sống ở đó chúng ta sẽ trở về như xưa sẽ bên nhau mãi mãi. Nói vậy tất cả những lời ông ta nói là đúng Nói như vậy cậu thật sự bắt tay với ông ta Muốn duy chết trong cái tai nạn đó Quốc Sao cậu lại có thể trở nên độc ác như vậy chứ Sao cậu lại có thể trở nên như thế Sao cậu lại thay đổi như thế chứ Trước kia cậu không như thế này Cậu đã từng nói Cậu không bao giờ muốn mình trở nên đáng ghét Và vô lý giống như mẹ của cậu Tôi vẫn là tôi Tôi không hề thay đổi gì hết Diệp tôi cũng không muốn hại anh ta Nếu ngày đó anh ta không dùng quyền lực chèn ép bố tôi, không cho ông ấy tham gia vào ban hội đồng quản trị, thì tôi cũng không làm như thế. Ông ta là một kẻ máu lạnh, chứ không phải là một người yêu thương gì cậu. Sao cậu lại bán mạng vì ông ta? Nếu ông ta coi cậu là con, thì ông ta đã không bỏ rơi cậu suốt 18 năm. Ông ấy không bỏ rơi tôi, chẳng qua là mẹ tôi trốn quá kỹ mà thôi. Sau này khi tôi tốt nghiệp xong Ông ấy đã tìm thấy tôi và đón tôi sang Mỹ Đã cho tôi học trường tốt nhất Đào tạo tôi để tôi có thể trở thành một nhà lãnh đạo Tôi phải cố gắng rất nhiều Ẩn mình rất lâu để có được vị trí như bây giờ Như vậy tôi mới có thể bảo vệ em khỏi mưa nắng bão bùng Nhưng mà lúc tôi quay về em lại yêu anh ta Em yêu kẻ thù của tôi Em bảo tôi làm sao có thể tha thứ cho anh ta được Cậu đúng là bị ông ta tẩy não rời quốc Cậu đúng là bị tiền tài và quyền lực Là mù mắt rồi Cậu không còn là người thiếu niên năm nào Luôn gọi tôi là chị nữa Tôi vẫn là tôi Tôi vẫn luôn giữ đúng lời hứa với em Không, cậu không phải nữa Người thiếu niên là em trai của tôi năm đó Là một người ấm áp Rất tốt, rất rất tốt Cậu ấy chỉ muốn học hành thật giỏi Sau này có thể làm công việc bản thân ưa thích Là nghiên cứu công nghệ Chứ cậu ấy không phải là một kẻ tham lam Mưu mô thủ đoạn Việc gì cũng dám làm Diệp Cậu sai đường rồi Quốc Tôi khóc nấc lên Liên tục lắc đầu Cậu càng ngày càng sai rồi Dừng lại đi được không Cậu là một người giỏi Cậu là con cháu nhà họ Lê Những thứ cậu đáng nhận được Tự khắc cậu sẽ nhận được Không ai có thể cướp được Còn cậu cứ cố tình xa vào vũng bùn này thì cậu sẽ mất hết. Mất hết đấy. Quốc cũng khóc theo tôi. Cậu ấy quỳ xuống đưa hai tay ôm lấy má tôi. Ép tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy run run. Diệp, em có ghét tôi không? Em biết hết mọi chuyện. Em có ghét tôi không? Có gây tổng tôi không? Lúc biết những việc đó là cậu làm, tôi vô cùng giận cậu. Nhưng mà... Cậu là người thân của tôi Là người từng bảo vệ tôi Tôi làm sao có thể hận và gây tổng cậu chứ Nói đến đây tôi khẽ nhắm mắt Ngả má mình vào tay của Quốc Giống như ngày đó khuyên nhủ Quốc dừng lại đi Được không Duy không hề độc ác giống như cậu nghĩ đâu Tôi sẽ giúp cậu Tôi sẽ nói đỡ với anh ấy giúp cậu Cậu nhất định Sẽ không sao đâu Em không giận tôi là được rồi Nói đến đây quốc cũng miết đi những giọt nước mắt trên má tôi Áp sát chán mình vào trán của tôi Thì thầm thật nhỏ Nghe tôi nói này Phía sau cánh cửa gỗ kia là con đường dẫn ra quốc lộ Sau khi tháo được dây trói Em cứ chạy một mạch theo đường thẳng đó cho tôi Được chứ Tôi sẽ gọi người của tôi đến đón em Sau đó em hãy bảo cậu ta liên lạc với Lê Thành Duy Vậy còn cậu thì sao Cậu đi cùng tôi chứ Nhân lúc bố cậu chưa phát hiện Chúng ta cùng nhau đi Chúng ta Tôi phải ngăn cản ông ấy Nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ Diệp em phải chạy thoát Và phải ngăn không cho anh ta đến Khu nhà máy này được chứ Bởi nếu anh ta đến Cả em và anh ta đều phải chết Chỗ này có bom Cậu ở lại cũng sẽ nguy hiểm Cậu đừng lo tôi hứa là tôi sẽ không sao Tôi phải quay lại tìm em Để em tha lỗi cho tôi nữa chứ Cuốc Ngoan đừng khóc em khóc xấu lắm Quốc cười trong nước mắt, sau đó cởi dây trói cho tôi, nhớn người hôi lên chán tôi. Tuy nhiên, vào đúng lúc chiếc dây được tháo ra, thì phía sau Lê Thành Dân đột ngột xuất hiện, ông ta hử lạnh. Tao cứ tưởng mày là con tao, thì mày sẽ đứng về phía tao ủng hộ tao. Không ngờ, chỉ một lời nói ngon ngọt của con đàn bà này, mày đã mùi lòng muốn phản bội lại tao. Quốc Đây là việc báo ơn của mày đấy hả Con mệt rồi Quốc giang tay bảo vệ tôi ở phía sau lưng Bố Con thật sự mệt rồi Chúng ta dừng lại đi có được không Đừng sai lầm tiếp nối sai lầm nữa Dừng lại Mày có biết tao đã tốn biết bao nhiêu công sức và thời gian không Mà mày nói là tao phải dừng lại Mày có biết mày có được như ngày hôm nay Tao phải tốn bao nhiêu tiền vào mày không Con trả lại hết cho bố Chả bố hết tất cả Còn không cần gì hết Không cần gì nữa Chỉ cần bố thả cối đi thôi Nằm mơ Tao đã nói rồi Hôm nay con đàn bà này nhất định phải chết Nhất định phải chết Dường như cơn tức giận Đã bị đẩy lên đến đỉnh điểm Ông ta gào lên Mắt long sòng sọc Hướng về phía tôi kéo cò nổ súng Mà Quốc đối diện với cảnh ấy Thì lập tức quay người ôm trọn lấy tôi Sau đó cả người như mất hết sức lực từ từ đổ xuống. Chứng kiến một cảnh đó lại nhìn bàn tay ông sau lưng cậu ấy đầy máu. Răng môi của tôi va vào nhau cầm cập. Lúc này chẳng biết nói gì ngoài những tiếng gọi tên cậu ấy trong hoảng hốt. Quốc! Quốc! Đừng nhắm mắt! Đừng nhắm mắt mà! Tôi đưa cậu ra khỏi đây. Tôi đưa cậu ra khỏi đây. Chúng ta đến bệnh viện! Đến bệnh viện! Tôi không sao đâu. Bệ thường cũng không nghiêm trọng. Diệp, em đi đi. Không được, tôi không thể bỏ mặc cậu lại được, không thể được đâu. Nghe lời tôi, được không? Tôi sẽ không sao đâu, tôi hứa mà. Quốc, đi đi, nhân lúc vệ sĩ của ông ta chưa kéo đến. nhân lúc ông ta không để ý, mau chạy đi. Ông ta sẽ cứu cậu, phải không? Ông ta sẽ không bỏ rơi cậu, phải không? Ông ta là bố của tôi, ông ta không hại tôi đâu. Vậy tối mai... Chúng ta hẹn gặp nhau ở bờ sông nhé. Tối mai là sinh nhật của cậu. Chúng ta cùng tổ chức sinh nhật ở bờ sông, giống như lúc chúng ta còn bé, được không? Được. Ngoác tay, cậu không được thất hứa đâu. Được. Lê Thành Dân không nghĩ là mình sẽ nổ súng bắn con trai của mình, cho nên từ nãy đến giờ đều thất thần. Vệ sĩ của ông ta cũng không dám chạy vào vì không có lệnh. Chính vì thế khi quốc liên tục xua tay ra hiệu cho tôi thật nhanh, thật nhanh, tôi cũng nghe theo cậu ấy bạt mạng chạy theo con đường mòn, vừa chạy vừa lau nước mắt lăn dài trên má. Cậu ấy nói chỉ cần chạy ra khỏi quốc lộ là có thư ký đứng chờ. Bây giờ tôi phải tìm được người đó đưa cậu ấy đi bệnh viện, như vậy cậu ấy mới không nguy kịch được. Chỉ là khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe của người kia, phía sau tôi lập tức vang lên một tiếng nổ thật lớn. Đất trời như rung chuyển, khiến tôi gần như chết lặng từ từ quay đầu lại. Ánh mắt đau đớn nhìn về phía căn nhà đang cháy rụi, từ gào lên đến thảm thiết, muốn chạy lao lại tìm cuốc, nhìn rất nhanh lại bị kêu ôm rắn chắc quen thuộc kéo lại. Thật ra tôi biết đó là duy, nếu là bình thường tôi cũng sẽ rất hạnh phúc và biết ơn ông trời, vì anh đã xuất hiện. Nhưng mà lúc này trái tim tàn nát khiến tôi thật sự không còn suy nghĩ được gì nữa. Tôi rãi rụa vùng vằng muốn thoát khỏi vòng tay ấy. giọng nói là hẳn đi. Buông em ra, anh buông em ra. Quốc còn ở trong đó, cậu ấy còn ở trong đó. Em phải vào tìm cậu ấy. Lê Thành Duy, anh buông em ra. Anh không được ngăn cản em. Quốc, Quốc ơi, cậu đừng bỏ tôi mà. Đừng bỏ tôi mà, đừng bỏ tôi mà, Quốc. Tôi không biết mình đã ngất đi bao lâu, chỉ biết trong khoảng thời gian ấy, tôi đã có những cơn ác mộng rất đáng sợ. Tôi mơ thấy mình lạc trong một cánh rừng bao la nhưng đầy sương mù, xung quanh đều là những gương mặt ác quỷ rợn người. Tôi sợ hãi chạy trốn, thế nhưng phía dưới chân lại có những con rắn to đùng và bàn tay gớm ghiếc quấn chặt kéo xuống. Dần dần cả người tôi đều chìm trong vũng bùn bẩn thiểu, cực kỳ khó thở. Cũng mày vào lúc tôi tưởng chừng như mình sẽ buông bỏ thế giới này Thì bên tai lại vang lên giọng nói đầy ấm áp và lo lắng của Duy Anh vỗ lên mặt tôi Anh xiết chặt bàn tay tôi Thậm chí tôi còn nghe thấy những tiếng khẽ cóng gắt của anh với bác sĩ nữa Suốt cuộc tôi đã ngất đi bao lâu rồi Tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi Cố gắng nâng bí mắt Đập vào mắt tôi ban đầu là trần nhà trắng xóa Sau đó là cảm giác nặng nề ở phía tay Nhưng đầu nhìn sang Phan hiện Duy nằm gục xuống bên cạnh giường Nét mặt mang theo vẻ mệt mỏi Hốc mắt không kiềm chế được lại trở nên nóng bừng Tôi muốn khóc quá Nhưng sợ làm anh tỉnh giấc nên phải nén lại Không ngờ giác quan của anh nhạy bén Chỉ sau vài giây đã ngẩn đầu lên Thấy tôi tỉnh dậy thì lo lắng hỏi Em tỉnh rồi Thấy trong người thế nào Có mệt lắm không Có khát nước không Có em khát nước Ừ vậy uống nước nhé Duy rót cho tôi một cốc nước ấm Đỡ tôi ngồi dậy dựa vào tường Sau đó cẩn thận giúp tôi uống từng chút Uống xong cổ họng cũng không còn khô khóc Tôi bấy giờ mới hỏi anh Em hôn mê bao lâu rồi Hai ngày rồi Em muốn ăn gì Để tôi nhờ y tá đi mua Ăn gì cũng được Vậy ăn cháo tôm nhé. Vâng. Nhận được cái gật đầu của tôi, Duy liền với điện thoại gọi một cuộc đặt hai suất cháo tôm và hoa quả sạch. Tôi nhìn anh rồi lại nhìn về phía bàn, nơi máy tính và giấy tờ vẫn còn ngộn ngang. Không cần nói cũng biết, khoảng thời gian tôi hồn mê anh cũng bận rộn xử lý công việc thế nào. Chỉ là chuyện kia kết cục của nó là gì tôi lại không biết. Tôi nhớ lúc mình điên cuồng muốn chạy về phía đám lửa, Duy đã kịp thời xuất hiện đỡ lấy tôi, ngăn cản tôi. Tôi gào khóc đau đớn, gào đến khẳng đặc cổ, vùng vẫy như người điên. Cuối cùng vì quá mệt mà ngất đi. Vậy hai ngày qua mọi thứ được xử lý được chưa? Nhìn thấy biểu cảm của tôi, Duy có lẽ cũng nhận ra những điều tôi đau đắng trong lòng. Vì thế không đợi tôi hỏi, anh bèn nói luôn. Cảnh sát đã phong tỏa khu vực nhà máy phát hiện hai thi thể là quốc và lão dân. Vệ sĩ của ông ta trong lúc trốn trại cũng nhanh chóng bị bắt lại để đưa về đồn lấy lời khai. Vậy à? Tôi cố gắng không để tiếng nước nghẹn tràn ra ngoài cổ họng run run nhìn Duy. Vậy cậu ấy bây giờ ở đâu? Vẫn giữ ở nhà xác bệnh viện, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai công an sẽ trả cho gia đình để lo hậu sự. Nói đến đây, Di kéo ôm tôi vào lồng ngực của mình vuốt tóc tôi để nhẹ nhàng an ủi. Diệp, đừng chịu đựng nữa. Em muốn khóc thì cứ khóc đi. Có tôi ở đây rồi. Khi Duy nói xong câu này, tôi cũng chẳng làm bộ làm tịch được nữa. Khóc nức lên từng hồi. Tay tôi túng chặt lấy vạn áo của anh. Nước mắt nước mũi chảy dài vào quần áo của anh. Em biết cậu ấy có lỗi với anh. Em biết cậu ấy là người gây ra hiểu lầm của chúng ta. Nhưng mà Nhưng mà em không thể hận cậu ấy được. Duy, cậu ấy là người em trai đã bảo vệ em từ khi em 5 tuổi đến khi em 18 tuổi. Là người vô cùng quan trọng với em. Cậu ấy đã hứa sẽ bảo vệ em suốt đời. Sẽ đón sinh nhật cùng với em. Sẽ thực hiện những lời hứa lúc nhỏ em muốn. Nhưng mà, nhưng mà em lại hại chết cậu ấy rồi. Tất cả đều là lỗi của em, là vì em. Tại sao chứ? Tại sao người chết không phải là em chứ? Tại sao người chết không phải là em chứ Diệp Em không có lỗi gì hết Đừng tự trách mình thế này Nếu cậu ấy còn sống Cậu ấy cũng không muốn em buồn thế này đâu Anh đưa em đi gặp Quốc được không Em muốn nhìn thấy cậu ấy Em còn nhiều điều muốn nói với cậu ấy Em muốn hỏi cậu ấy sao lại thất hứa với em Sao lại bỏ mặc em Giống như bố mẹ của em Cậu ấy không biết cậu ấy đáng ghét như thế nào sao Cậu ấy Ừ đợi em ăn xong Tôi đưa em đi gặp cậu ấy cảm ơn anh. Đừng nói thế, tôi là người đàn ông của em, việc nào em muốn làm, tôi nhất định sẽ đồng hành cùng với em, chưa kể, nếu không có cậu ấy thì tôi cũng không thể có em ở bên lúc này. Duy, Ngoan, bây giờ đi rửa mặt đi, sau đó ăn tráng rồi mình đi thăm cậu ấy. Giúp tôi chỉnh mấy sợi tóc rối tung. Duy đưa tôi đi vào nhà tắm lau qua người và vệ sinh cá nhân. Lúc ra ngoài thì cháu cũng được mang tới. Tôi ăn hết một bát Tinh thần cũng ít nhiều trở nên tỉnh táo hơn Lại hỏi anh Mấy ngày nay mình Đức thế nào vậy? Thằng bé có biết em nằm viện không? Tôi không nói với con em nằm viện Hiện tại con ở nhà với dĩ tăng và chú lý Vẫn đi học mỗi ngày Thành tích của con rất tốt Cô giáo nói con còn có thể giải được bài toán lớp 5 rồi Sắp tới sẽ tham gia cuộc thi toán Olympic tiểu học Cảm ơn anh Nếu không có anh Thì cũng không có minh đức của bây giờ Em không được nói vậy Hai mẹ con là người quan trọng nhất với tôi Tôi ước gì mình lúc nào Cũng có thể mang đến cho hai người Những điều tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất Anh không giận em sao Giận cái gì bởi tất cả Vì em Mà anh hỏng dự án bị vây cánh hội đồng quản trị Nhằm nhe đá xuống Phải chịu tổn thất và rất nhiều khổ tâm Không sao Mấy cái này tôi không vượt qua được Sao tôi có thể là chỗ dựa cho em chứ Còn nếu nói xin lỗi Thì tôi mới phải là người xin lỗi em mới đúng Bởi nếu không phải vì tôi Thì em không bị đối xử như thế Em không giận anh đâu Vậy đừng bao giờ rời xa tôi nữa Em biết không Xa em tôi thật sự không thể nào chịu nổi Nói đến đây Duy áp nhẹ chán mình vào chán tôi Sau đó từ từ nghiêng đầu Hôn nhẹ lên môi tôi Từng chút từng chút Tôi không né tránh anh Đôi mắt run run khẽ nhắm lại Để mặc anh dẫn dắt mình trầm luân vào ái tình mà anh mang đến Mọi hiểu lầm Mọi khúc mắc đều quyết tâm Ném hết xa sau đầu Đến chiều sau khi ngủ dậy Duy cũng đỡ tôi đi xuống Căn phòng mà quốc nằm Đứng ở bên ngoài nhìn vào chiếc giường Được phủ kín khăn màu trắng Bước chân tôi loạn trọng Phải bám thật chắc vào anh Để không bị ngã Quay sang nhìn pháp y đứng ở bên cạnh Hít sâu một hơi khẩn cầu nói Tôi có thể vào thăm cậu ấy được không? Chuyện này Người đó quay sang nhìn Duy Khi nhận được cái gật đầu của anh Thì cũng thở dài Hướng dẫn tôi đi vào phòng mặc đồ bảo hộ Sau đó mở cửa để tôi bước vào Mà tôi lúc đứng trong căn phòng lạnh lẽo ấy Bước chân nhấc lên từng cái vô cùng nặng nề Kéo tấm vài che mặt của cậu ấy ra Thủ hết hình ảnh vào trong đồng tử của mình Giọt nước mắt lúc này cũng chẳng thể nào kìm nén được, cứ vậy rơi xuống ướt đẫm trên khuôn mặt, tôi đưa tay lau chúng từ ngón run rẩy chạm vào khuôn mặt lạnh ngát có rút thịt bị cháy xém của Quốc thì thầm. Năm tôi 5 tuổi, là cậu tìm thấy tôi rồi đưa tôi về nhà cậu, làm bạn với tôi. Vui chơi cùng tôi, dạy tôi học hành, có cái gì ngon đều chia sẻ cho tôi một nửa. Chúng ta lớn lên và ở bên nhau 13 năm. Với tôi, cậu là người vô cùng quan trọng. Cho dù cậu có làm chuyện có lỗi với tôi và Duy, nhưng tôi vẫn không hận cậu được. Quốc, thật ra tôi chưa từng có suy nghĩ hận cậu, có suy nghĩ cắt đứt quan hệ với cậu. Cậu cũng đã hứa với tôi là sẽ trở về, sẽ cùng tôi đón sinh nhật 29 tuổi của cậu cơ mà. Sao bây giờ? Sao bây giờ cậu lại nằm im ở đây không nói gì với tôi chứ? Cậu tỉnh dậy đi, tỉnh dậy gọi tôi một tiếng chị giống như ngày xưa đi, tỉnh dậy đi. Nói sau những lời ấy, tôi cúi đầu hô lên chán cậu ấy. Chán cậu ấy khô cứng, trắng bạch, lạnh lạnh như đá. Nhưng tôi chẳng quan tâm, cứ một mình kéo dài nó tận nửa phút. Tôi nắm chặt lấy từng ngón tay của cậu ấy. Sự cứng rắn trong bản thân cũng chẳng còn nữa. Phút cuối cùng liền yếu ớt ôm lấy sáng người cao lớn ấy khóc từng hồi nức nở. Ngày đó cậu ấy đã nói Cậu ấy sẽ là chiếc ô rộng lớn trai cho tôi khỏi mưa ướt sẽ luôn xuất hiện ở tương lai của tôi Chỉ cần tôi muốn đi đâu thì nhất định sẽ ủng hộ Vậy mà bây giờ cậu ấy lại giống như bố mẹ của tôi lựa chọn bỏ tôi một mình ở lại Cứ thế tôi đứng khóc một lúc thật lâu cũng quay người đi ra ngoài cùng với Duy làm thủ tục nhận xác với cơ quan công an Sau đó hôm sau đưa cậu ấy đến nhà hỏa táng. Suốt quá chỉnhnh ấy, Duy và kiên là người đứng lên lo toan mọi việc. bọn họ công khai với những truyền thông quốc là con cháu nhỏ họ lê, để cậu ấy được ăn táng ở khu vực mộ phần của tổ tiên, để mọi người biết đến cậu ấy đều có một danh phận rõ ràng. Ngày cuối tuần tôi mang theo bó hoa cúc trắng đở rộ đi thăm Quốc, thắp cho cậu ấy một nén hương, Tôi không còn khóc nữa Không còn ướt nghè lệ như trước kia Mà mỉm cười thật nhẹ Giọng nói thoang thoảng trong gió Quốc Hôm nay là tuần đầu của cậu Tôi đến thăm cậu này Cậu ở dưới đó Đã gặp mọi người rồi đúng không Vẫn theo dõi tôi đúng không Gió nhẹ nhẹ Lên qua kẽ tóc Khiến những sợi tóc tôi bay bay Chẳng khác gì bàn tay của Quốc Đang luồn vào vậy Tôi nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấy. Một lúc sau không còn nữa mới nói tiếp. Anh Duy đã tha lỗi cho cậu rồi, cả kiên nữa. Anh ấy cũng chưa bao giờ hận cậu hết. Bọn họ đều rất tự hào khi nhắc với mọi người. Có một người em tài giỏi như cậu. Nói tới đây tôi không thể nói tiếp được nữa. Đành dừng lại. Duy bên cạnh liền tươi tay vòng lấy vai tôi ôm chặt. Anh cũng nói với Quốc. Chúng tôi cả đời sẽ không quên ân tình này của em Quốc ở bên đó hãy vui vẻ lên nhé Sau đám tăng của Quốc Tinh thần của tôi ít nhiều cân bằng lại được Cho nên lúc này Duy cũng mới báo cho tôi số điểm về kỳ thi trung học phổ thông Số điểm tôi đạt được vượt ngoài sức tưởng tượng Cho dù đăng ký khối ngành nào thì cũng đều đứng ở vị trí thủ khoa và á khoa Thú thật tôi cũng không dám nghĩ Là mình sẽ có kết quả tốt như vậy Nên khi nhắc đến chuyện chọn trường Tôi quả thật không biết mình nên chọn trường nào Thành ra bản thân cứ lưỡng lự Cuối cùng Duy vẫn là người lên tiếng hỏi tôi trước Em muốn đăng ký học trường nào? Bách khoa, ngoại thương Hay là đi du học? Sao lại nói đến chuyện du học ở đây? Nếu em muốn đi du học Thì chúng ta cũng đi Thôi không cần đâu Em học trong nước là được rồi Như vậy cũng không phải xa anh với Minh Đức. Em chắc chứ? Trường trong nước cũng tốt mà. Tôi mỉm cười nhìn Duy. Sau đó cũng mở máy điền phiếu đăng ký vào trường ngoại thương chuyên ngành quản trị kinh doanh. Còn anh thì giống như đã nói cho dù tôi có làm gì thì anh đều ủng hộ. Miễn là tôi có thể vui vì điều đó là được. Để mừng tôi đạt được thành tích cao và NG thanh lọc được những thành phần chống đối khiến tập đoàn đi xuống buổi tối hôm đó Duy đặc biệt chở mẹ con tôi đi ăn mừng ở một nhà hàng lớn bốn sĩ nó sẽ là một bữa cơm thật ngon miệng nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu chúng tôi lại đón một vị khách không mời mà đến đó chính là Dương Văn Hải ông ta lúc này không còn vẻ ngoài cao ngạo và hùng hồn như trước nữa ngược lại bây giờ khuôn mặt như già thêm chục tuổi Tóc mai trắng xóa, đôi mắt điệm nỗi buồn. Khi nhìn thấy tôi, ông ta bước tới, túng lấy tay tôi, run sạm gọi. Diệp, con khỏe rồi à? Bố, bố có thể nói chuyện với con được không? Tôi hất tay ông ta, nhìn ông ta, nói từng câu từng chữ. Đừng gọi tôi như thế. Ông gọi như thế chỉ khiến tôi buồn nôn thêm thôi. Con, sao con lại nói với bố như thế? Bố dù gì cũng là bố của con, chúng ta là móng mù ruột già. Bố con, nếu ông thật sự coi tôi là con, thì ông đã không ném tôi cho Lê Thành Dân, để ông ta cho người hành hạ cha tấn tôi. Nếu coi tôi là con, thì ông đã không bỏ rơi mẹ con tôi chạy theo người có tiền. Ngài Bộ trưởng, ông tưởng tôi không biết ông đến tìm tôi với mục đích là gì sao. Bây giờ ông bị dồn vào đường cùng rồi. Ông bám theo tôi là muốn tôi thay ông cầu xin duy để cho anh ấy nể mặt tôi mà đứng ra giúp ông vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt mà thôi bố thật sự lúc đó bố thật sự không có sự lựa chọn nào khác cho nên mới phải dùng đến cách đó bố cũng bảo với ông ta là không được hại con nhưng mà ai ngờ ông ta lại đối xử với con như vậy nhưng mà con bây giờ chẳng phải con không sao rồi sao con đã không sao rồi ông còn mở mồm nói ra được câu đó với tôi hả ông có biết để có ngày hôm nay còn đứng ở đây nói chuyện với ông cậu ấy đã phải chết không ông có biết không đổ máu lạnh bố bố thật sự không cố ý Diệp bố là bố của con cho dù con có chối cãi như thế nào thì bố vẫn là bố của con chúng ta là người nhà thì phải giúp nhau chứ phải không con tôi không phải con gái của ông cả đời này cũng không phải cho nên sống chết của ông như thế nào cũng không cần thiết phải báo với tôi Diệp với ông ta. Bây giờ tôi là cái cọc quan trọng có thể bám vào, nên dù có đuổi ông ta cũng cương quyết không buông tay. Nói với tôi không được, ông ta quay sang túm lấy con trai tôi, lại nhải với thằng bé. Ông là ông ngoại của cháu, là ông ngoại của cháu. Cháu bảo mẹ cháu giúp ông đi. Bảo mẹ cháu giúp ông được không? Rồi ông sẽ mua cho cháu rất nhiều đồ chơi, rất nhiều bánh kẹo. Cháu không biết ông, ông làm cháu đau quá. Ông là ông ngoại mà cháu nhìn cho kỹ đi Ông là ông ngoại Thái độ điên cuồng của ông ta Làm cho Minh Đức sợ đến phát khóc Tiếng nức nở vang lớn Tôi kéo con trai ôm vào lòng Duy thì gỡ tay ông ta ra hất mạnh Nghiến răng nghiến lợi Đừng có chạm vào con trai của tôi Nếu không đừng trách tôi không khách khí Lời nói của Duy Mang theo sự cảnh cáo và chán ghét vô hạn Lại không kém phần uy lực Khiến cho ông ta không dám làm liều, co kéo mẹ con tôi nữa. Tuy nhiên ông ta vẫn không hề bỏ cuộc, quay sang bảo với anh. Cậu Duy, tôi biết là tôi trước đó ép cậu lấy cái hoài lan là không tốt, nhưng mà dù sao mọi chuyện cũng chỉ dừng ở đó, không có nghiêm trọng gì mà. Về phần số tiền kia, tôi làm của hồi môn cho cái diệp hết, tôi sẽ sang hết tên cho nó. Cậu có thể, có thể không kiện tôi, Và có thể nói giúp đỡ tôi được không Chứ bây giờ bọn họ đang thu thập chứng cứ Tôi sớm muộn cũng Ngài Bộ trưởng Ông đúng là không đi làm diễn viên hài Thì phí quá rồi Chuyện ông bị thanh tra hay không tra Cũng không phải một mình tôi nói Là có thể định đoạt Tôi cũng không phải là thanh tra của ban kỷ luật Cũng không phải là cục kiểm tra Ông cầu xin tôi làm gì chứ Vì cậu nhất định có biện pháp Tôi biết là cậu có mà Tôi cũng chẳng có lý do gì phải giúp ông hết. Sao cậu có thể không giúp tôi chứ? Tôi là bố cái Diệp. Là ông ngoại của Minh Đức. Là bố vợ của cậu. Chúng ta đến cùng. Cũng vẫn là người một nhà. Cậu giúp tôi là điều đương nhiên. Ông làm rồi. Bố vợ của tôi đã mất. Và vợ của tôi cũng chỉ có một người bố duy nhất là ông ấy. Còn ông. Đến nhìn còn bẩn mắt. Ông nghĩ ông xứng đáng làm bố của chúng tôi. Còn... Tôi khuyên ông Thay vì cứ đi cầu xin người khác Thì tốt nhất nên về nhà ngồi chuẩn bị tâm lý Để đối mặt với bản án Mà mình gây ra đi Dù sao đây cũng là quả báo Mà ông nên nhận Lúc làm sai trái Ông cũng biết có ngày này Phải nhận hậu quả này rồi chứ Cậu tránh ra Bữa ăn bị phá hủy Đi bầu không khí vui vẻ Tôi với Duy chẳng muốn nán lại nữa Nên ôm con đi ra ngoài về đến nhà anh dỗ Minh Đức một hồi để con ngủ, sau đó mới đi lại về phía tôi, ngồi thần người như mất hồn ở trước ghế sofa, nhẹ nhàng xoa lên huyệt thái dương của tôi, nhẹ giọng hỏi, buổi tối không ăn được nhiều, có muốn ăn gì không? Tôi bảo gì tăng làm cho em. Em không đói, thế đi ngủ nhé. Tôi lắc đầu, gì cũng không thúc ép tôi, cứ ôm tôi ngồi vào lòng anh, không nói gì hết, Mãi cho đến khi thời gian trôi qua rất lâu Tôi cũng mất máy nói với anh Em không biết ông ta là bố của em Cho đến một ngày ông ta tìm đến em Yêu cầu em rời xa anh Để Hoài Lan kết hôn với anh Là ông ta nói ra sự thật cho em biết Em là con gái của ông ta Gì không nói chuyện Chỉ lặng lặng ôm tôi Ôm chặt hơn vừa rồi Tôi tiếp tục nói Chuyến đi về quê cùng với Quốc Em gặp lại dì Lý Người hàng xóm dưới lầu nhà em ngày trước Dì ấy bảo với em Lúc mẹ em lấy bố em Thì bà đã mang thai được 7 tháng rồi Tuy bố nhận em là con của bố Nhưng mà người trong bản khi ấy đều biết Mẹ em với bố em Chỉ mới quen nhau ở nhà máy được có 1 tháng Bố em hồi nhỏ Lại bị bệnh quay bị Nên làm gì có thể có con được chứ Tuy nhiên Vì tính tình bố mẹ hiền lành Và hay giúp đỡ mọi người Nên không ai bàn tán và mang nó ra chỉ giết cả. Sau này, khi biết trong tay ông ta có chiếc USB chưa chứng cứ phạm tội của chú anh và ông ta, em đã dùng thân phận con gái tiếp cận. Lúc đó em cũng chẳng tin 100% mình là con của ông ta. Nhưng khi nhìn thấy nhật ký ông ta viết, tấm ảnh của ông ta chụp với mẹ, lá thư mẹ viết cho ông ta, em cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật nghiệt ngã này. Anh biết không, ông ta... Đã bỏ rơi mẹ em để chạy theo tiền tài vật chất Ông ta biết vợ mình gây ra cái chết cho bố mẹ em Nhưng vẫn bao che coi như không biết Chỉ đến khi em lớn lên và quá giống với mẹ em Ông ta mới nhận ra Mình còn có một đứa con Là em Nói đến đây tôi càng ôm chặt lấy duy hơn Anh dường như nhận ra Tâm tình kích động của tôi Nên an ủi. Được rồi không nói về chuyện không vui này nữa Được không Anh nói xem Sao ông ta có thể không biết xấu hổ như thế? Sao ông ta có thể mặt dày đến mức muốn em nhận ông ta sau đó dựa vào anh để thoát tội chứ? Chúng ta chẳng liên quan gì đến ông ta cả. Diệp không nghĩ nữa nhé. Em không nghĩ đâu. Em chỉ cảm thấy xót xa thay cho mẹ em. Yêu ông ta và thật tâm với ông ta như vậy. Cuối cùng thứ nhận lại là sự hắt hồi và ghẻ lạnh coi thường. Người làm việc ác sẽ bị quả báo. Ông ta lúc còn đương nhiệm là sa phạm nhiều Bây giờ trả giá là đúng Nói đến đây anh cũng cúi xuống hôi lên môi tôi Thì thầm thật nhỏ Nhớ kỹ từ bây giờ Tôi chính là nhà của em Những chuyện tôi đã trải qua Tôi không kể cho chị mi Bởi vì những chuyện đó cũng không phải là chuyện vui vẻ gì Và tôi cũng không muốn ai biết đến quá nhiều Nên khi cuối tuần khỏi Cả hai hẹn nhau đi uống cà phê Tôi chỉ thông báo với chị ấy Về chuyện mình đã đỗ tốt nghiệp với số điểm cao Và quyết định nhập học vào tháng 9 Về phía chị Mi, Chị ấy thật sự coi tôi là Một đứa em gái cần được trai chở. Bất cứ chuyện vui nào của tôi Cũng là chuyện vui của chị ấy Tự như lúc này khi thấy điểm số của tôi Vòng mắt chị ấy đã đỏ hoe Tao biết là mày sẽ làm được mà Mày giỏi như thế Làm gì có chuyện gì mày không làm được chứ Có lẽ là do sự dạy bảo của anh ấy Nên mới có em của ngày hôm nay Làm lành với nhau rồi đúng không Bỏ qua mọi khúc mắc rồi Vâng, bọn em đã ngồi lại nói chuyện với nhau rồi chị ạ Vậy là tốt rồi Chị My buông điện thoại xuống Cầm lấy tay tôi an ủi Diệp, mọi chuyện qua rồi Bây giờ phải hướng về những thứ vui vẻ nhé Còn mấy cái chuyện đau buồn đừng nghĩ đến làm gì nữa Chỉ có như vậy, mày mới thấy lòng mày được nhẹ nhõm hơn. Chị yên tâm, em bây giờ ổn lắm, cũng mạnh mẽ hơn xưa. Sẽ không có chuyện bị ai bắt nạt được đâu. Kể ra lão Duy ấy đúng là lãnh đạo tài giỏi đấy chứ. Có thể rèn rũa mày từ một đứa nhút nhát trở thành một đứa có lập trường và có bản lĩnh như bây giờ. Tao phục đấy. Nhìn mẹ con mày bây giờ có một cuộc sống ổn định và có người chở che cho. Tao yên lòng rồi. Anh ấy vẫn luôn là một người lãnh đạo tài ba mà. Nói đến đây, tôi im lặng hai giây rồi cũng lấy từ trong ví ra một chiếc thẻ Đẩy về phía chị mi nói. Chị My, trong đây có một số tiền chị cầm lấy trả nợ. Nếu không đủ thì chị cứ bảo với em, em sẽ đưa thêm. Mày điên à, tự dưng đưa tiền cho tao làm cái gì, tao không lấy, đem cất đi. Chị đã bảo chúng ta là chị em mà, thế bây giờ em muốn giúp chị, sao chị lại đẩy em ra chứ? Tao thì có cái gì mà mày giúp Mày dở à Chị đừng giấu em nữa Em biết hết tất cả rồi Anh ta gái gú cờ bạc Xong bị lừa phá sản Thì kéo cả nhà trốn theo nhân tình Ném cho chị một cục nợ to đủng lên đầu Bố mẹ chị phải bán nhà ở thành phố để về quê Bây giờ chị cũng định bán quán làm neo Chị Mi Thời gian qua chịu chịu khổ như vậy Sao không nói với em một câu Ai kể cho mày chuyện này Đúng là tao có chút sắc dối Nhưng mà cũng không đến mức tồi tệ như mày nói Tao đã trả hết nợ rồi Và tao hiện tại rất tốt Có làm sao đâu Duy cho người điều tra Chị nghĩ thông tin anh ấy đưa cho em là thông tin giả sao Trong thầm tâm tôi và chị Mi đều rõ Duy là người như thế nào Nên thông tin anh ấy mang Có tính xác thực ra sao Vì vậy Chị ấy không cãi lại tôi nữa Bộ dạng mạnh mẽ cố gồng lên lúc này Cũng không còn nữa Thay vào đó là trạng thái có chút bất lực, có chút yếu đuối. Thấy chị ấy không nói gì, tôi bèn nói tiếp. Chị, lúc em khó khăn khốn củ nhất, chị là người giúp em, là người cưu mang em, là người tiếp thêm động lực sống cho em. Bây giờ để em bảo vệ lại chị và bé chip được không chị? Thật ra em có thể nhờ Duy giúp chị, anh ấy có thể. Không được, tao nói không lấy là không lấy, mày đừng có dính dáng vào chuyện này. Chị, tao hiểu là mày muốn giúp đỡ tao Nhưng mà Diệp này Mày đừng can thiệp vào quá Như vậy sẽ khiến bản thân rắc rối, hiểu không? Những kẻ đòi nợ kia đều là dân xã hội đen Nếu nó biết mày có tiền Nó sẽ tìm đến nhà mày gây rối Đến lúc ấy mày bảo tao phải nhìn mặt mũi mày như thế nào đây? Em không nghĩ gì đâu, chị đừng khách sáo với em Nhưng mà lão Duy thì sao? Mày biết là lão ấy có nghĩ hay không? Hơn ai hết Lão ấy là người mong muốn mày có một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ Bây giờ mày dính vào rắc rối này Lão ấy không nói Nhưng mà cũng không muốn mày tiếp xúc với tao nữa Đến lúc ấy mày nghĩ tao với mày còn chơi được với nhau sao Anh Duy không phải là người không có lý lẽ Em nói rồi Anh ấy biết chị quan trọng với em Nên anh ấy sẽ giúp chị Còn nhà họ Lê nữa Nhà đó vốn đã không thích mày Mày mang thêm tai tiếng thì càng khó cho mày Tóm lại kết thúc mọi chuyện ở đây đi. Tao tự có cách của mình. Mày đừng nói thêm gì nữa. Chị, bây giờ tao có việc phải đi rồi. Có gì nói chuyện sau nhé. Yên tâm, chị mi mày không chết được đâu. Tao nói không sao là không sao. Mày phải tin ở tao. Vậy chị nhớ cẩn thận và giữ gìn sức khỏe nhé. Có gì phải gọi cho em ngay nhé. Được. Chị My gật đầu cái rụt uống cạn cốc nước cam rồi cũng hớt hài cầm túi sách chạy đi ra ngoài. Tôi nhìn theo bóng sáng chị ấy đến khi khuất bóng cũng định đứng dậy đi thanh toán. Ai ngờ đúng vào lúc này, chiếc ghế chị mi vừa ngồi lại xuất hiện bóng sáng của một người phụ nữ. Ánh mắt của chị ta nhìn tôi mang theo sự thù địch và chán ghét. Tuy nhiên người này không phải là Hoài Lan mà là Mai, mẹ kế của Duy. Chị ta mới sinh con được 2 tháng nhưng đã lấy nhanh lại sáng người. Phải nói là rất đẹp, so với tôi đúng là đẹp hơn nhiều. Và sau ngày đó bố của Duy lại mê chị ta như điếu đổ cũng đúng thôi. Biết là đối phương tìm đến mình chắc chắn chẳng phải là mang tới chuyện gì tốt đẹp. Nên tôi cũng không có mở lời chào hỏi trước. Cuối cùng vẫn là chị ta cười khẩy, móc mỉa tôi. Anh ấy ngày đêm bục mặt kiếm tiền, gây dựng, phát triển tập đoàn. Còn cô đã vô tích sự không giúp gì được cho anh ấy. Lại còn lén lút cầm tiền của anh ấy đi cho người khác. Cô gái... Đúng là loại người mặt hạng như cô, dù có gột sửa như thế nào vẫn không thể gột đi hết được cái mùi hôi thối, bận thiểu. Dì Mai, dì nói sai rồi. Người mặt hạng có gột sửa như thế nào ở đây không phải là tôi, mà là dì mới đúng. Dì bảo tôi lén lút lấy tiền của Duy, nhưng thứ cho tôi nói thẳng. Tôi đây không hề lén lút, mà là tôi lấy công khai, thậm chí không phải là một cái, mà là rất nhiều cái. Nói đến đây tôi cũng lấy ra từ trong túi ra Một chiếc thẻ đen cùng với hai ba chiếc thẻ khác Đưa ngay trước mặt Mai cười lạnh Tôi lấy tiền của chồng tôi tiêu Gì lấy tư cách gì mà ở đây phê phán tôi vậy Mai tức tối gần giọng với tôi Mày không xứng đáng với anh ấy Suốt đời không xứng đáng với anh ấy Tôi không xứng Thế không lẽ là gì xứng sao Đúng Tôi thấy não gì đúng là con vấn đề rồi đấy Duy nói xứng với anh ấy, nhưng mà Duy lại quên mất một điều bản thân chỉ là một bãi buồn bận thiểu bên lề đường. Duy nghĩ Duy sẽ dẫm phải sao? Mày thì biết cái đếch gì mà nói? Mày biết tao với Duy đã có với nhau những cái gì? Biết tao với Duy đã trải qua những cái gì với nhau? Tôi biết gì là một ả đàn bà khốn nạn, vì tiền mà hạ anh ấy xích chết trong cuộc đua mô tô đấy. Tôi biết gì là một ả đàn bà thao phú phụ bẩn. Lúc anh ấy hồn mê nằm trên giường không có kỳ tích đã cun cút đi lấy người đáng tuổi bố mình. Tôi biết gì là một ả đàn bà không có liêm sỉ. Khi mà anh ấy là con cháu nhà họ Lê, dì đã không mẳng mặt mũi ngày đêm dùng thủ đoạn, muốn kéo anh ấy về phía mình. Dì Mai hạ người như gì nói từ xứng và yêu với anh ấy, dì không thấy nực cười lắm sao. Mai thì biết cái đếch gì mà nói mà phán xét tao. Tất cả những thứ tao trải qua không phải là tao muốn, mà là tao không còn sự lựa chọn nào khác. Bây giờ tao đẻ xong rồi, tao không còn là một con đàn bà sồ sề nữa. Tao nhất định sẽ cướp duy về tay của tao. Anh ấy vốn dĩ là của tao, trước cũng vậy, sau cũng thế. Anh ấy không phải là đồ vật, mà gì thích thì đá đi. Thích thì nhặt lại, dì mai tôi khuyên gì một câu, biết đủ thì sẽ hạnh phúc. Bằng không cuộc sống về sau gì sẽ không được xuân sẻ đâu. Dì cũng biết bố anh ấy và bà nội anh ấy là người như thế nào. Nếu họ biết dì có ý đồ không đứng đắn, cuộc đời của dì chắc chắn sẽ thề thảm lắm đấy. Mày đừng có mặt dọa tao. Làm cái gì cũng nên suy nghĩ cho gia đình, cho bản thân và cho hai đứa con của mình nữa. Yêu hay không yêu thì sự thật là bây giờ dì cũng đã có hai đứa con với bố của Duy đã làm mẹ vì cứ cố chấp u mê một cách ngu xuẩn. Tôi khuyên dì nên thay đổi theo hướng tích cực, nhìn về tương lai. Như vậy sau này hai đứa con của dì lớn lên, nó cũng không có xa lánh gì. Và dì, và Duy ít nhất vẫn để cho dì ngồi yên ở cái vị trí con dâu nhà họ Lê. Anh ấy sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại cho tao. Anh ấy vẫn còn yêu tao, vẫn còn yêu tao. Chính vì mày, vì sự xuất hiện của mày, nên anh ấy mới không quay lại nhìn tao nữa. Mày có biết bọn tao yêu nhau như thế nào không? Bọn tao vô cùng yêu nhau, anh ấy cũng yêu tao nhiều đến mức tao muốn ăn mì xào. Anh ấy đã đi học nó để làm cho tao ăn. Nửa đêm tao thèm ngô nướng, anh ấy cũng một mình quốc bộ đi dưới bầu trời đầy tuyết mua về cho tao ăn. Tao không xử lý được công việc, anh ấy giúp tao hoàn thành. Tao ốm, anh ấy lo lắng cho tao, nấu cháo cho tao ăn. Tình yêu của bọn tao tuyệt vời như thế, mày biết cái gì mà yêu cầu tao phải từ bỏ. Mặc dù đã biết trước Duy với Mai từng có khoảng thời gian yêu nhau mặn nồng nhưng tận tai nghe cô ta kể về kỷ niệm của hai người trái tim tôi không nhịn được mà nhói lên bồ thức tuy nhiên tôi không tin tưởng vào tình yêu của Duy dành cho mình sau nghĩ đến việc anh bị phản bội một cách nghiệt ngã tôi chẳng thể giữ nổi được bình tĩnh cầm cốc nước cam hất thẳng vào mặt Mai dít lên Anh nghĩ yêu cô nhiều vậy vì cô làm nhiều như vậy Nhưng thứ cô mang lại cho anh ấy là cái gì? Là khi anh ấy vượt qua cái chết tỉnh dậy anh ấy phải chấp nhận việc người mình yêu lê bố mình. Là khi anh ấy đau khổ và trầm cảm vì hai chân bị liệt thì cô ở bên bố anh ấy cười đùa thể non hẹ biển. Suốt 4 năm ở căn biệt thự đó một mình đã bao giờ cô đến thăm anh ấy chưa? Đã bao giờ cô hỏi thăm anh ấy vượt qua nó thế nào chưa? Chưa đúng không? Vậy thì cô có tư cách gì mà nhắc lại những kỷ niệm đó nữa? Cô xứng đáng sao? Tao đã nói là tao có lý của tao Bây giờ tao không còn giảng buộc gì Tao sẽ sửa lỗi Sẽ bù đáp lại hết Đừng có mang lý do ra biện bình Cho sự phản vội và khốn nạn của cô Cô có rất nhiều thời gian để sửa lỗi Nhưng mà cô không làm Thì chứng tỏ là bản thân cô không muốn làm mà thôi Mày yêu đi Bây giờ Duy là của tôi Là bố của con tôi Tôi sẽ bảo vệ gia đình này Bảo vệ hạnh phúc của chúng tôi Tôi cảnh cáo cô Nếu cô cố tình chân chân vào Đừng trách tôi tố cáo đạo đức không đứng đắn của cô với người nhà họ Lê. Lúc ấy kết cục thế nào, cô biết rồi đấy. Ném cho mai những lời này, tôi không nán lại ngồi thêm với cô ta chút nào nữa. Lập tức quay người đi thanh toán, sau đó bắt taxi đến NG. Lúc lên đến phòng chủ tịch, Duy đang họp video với chi nhánh ở bên nước ngoài. Tôi không muốn làm phiền anh nên ngồi ở ghế đợi. Còn anh nhìn thấy tôi thì xa hiệu cho tôi lại gần. Không hề tắt video mà tự nhiên kéo tôi ngồi lên đùi mình Vòng một tay ôm tôi Mắt vẫn không rời khỏi tài liệu phân tích mà mình nhận được Cuộc họp kéo dài thêm khoảng 30 phút cũng kết thúc Lúc này Duy cũng đóng máy tính lại Sau đó quay sang bảo tôi Chiều nay nghỉ làm, bây giờ đi ăn đã Sau đó đưa em đi chơi Đi chơi, anh định đi đâu? Đi rồi sẽ biết thôi Hiếm khi Duy có tâm trạng tốt như vậy Nên tôi cũng không có hỏi anh nhiều, chỉ im lặng tận hưởng khoảnh khắc được đi cùng anh. Cho đến khi anh đỗ xe ở một làng trài ven biển, tôi mới biết anh đưa tôi đến đây để tận hưởng không khí trong lành. Thị trấn Thanh Lạc là một thị trấn biển, lúc hoàng hôn bầu trời bao la, bao giờ cũng đỏ sực thành mảng lớn, xe lẫn với sắc vàng trói lọi rất đẹp. Trước đây từng có một nhà nhiệm ảnh tự do yêu thích dùng máy ảnh chụp được sáng chiều mỹ lệ của nơi này. Nghe nói bức ảnh đó đã giành được giải trong cuộc thi toàn quốc. Từ đó nơi này trở thành điểm du lịch ngắm hoàng hôn, đẹp nhất trong những tốt, những địa danh cần đến. Khi chúng tôi đến nơi thì đã là 6 giờ, vừa vặn thích hợp để ngắm cảnh. Lúc này mặt trời từ từ lặn xuống phía chân trời nhuộm cả bầu trời với những gam màu cam, hồng và tím ánh sáng vàng nhạt phủ lên mặt biển tạo nên những tia lấp lánh như hàng ngàn viên ngọc trai đang nhảy múa trên sóng tiếng sóng vỗ vào bờ đều đặn dịu dàng như một bản nhạc du ngủ làm dịu đi mọi lo toan của một ngày dài thị trấn thanh lạc nhỏ bé tĩnh lặng mặc dù không phải là ngày nghỉ lễ nhưng cũng đang là ngày nghỉ cuối tuần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 Quay đầu nhìn tôi hỏi Thư ký Vĩnh nói hoàng hôn ở đây rất đẹp Đúng vậy Em chưa từng thấy hoàng hôn nào đẹp như thế này Tôi ngả người vào lòng duy Cùng anh nhìn ngắm mặt trời dần chìm xuống biển Cảm nhận sự yên bình lan tỏa lại thì thầm Anh biết không Có nhiều lúc Em thật sự cảm thấy mọi thứ em đang có bây giờ Giống như là một giấc mơ vậy Chỉ sợ lúc tỉnh dậy Mọi thứ sẽ biến mất Nhưng mà thật may mỗi ngày trôi đi Em đều nhìn thấy anh Thấy con vẫn ở bên cạnh em Tôi sẽ mãi mãi ở bên em Duy khẽ miết nhẹ môi tôi Sau đó cúi xuống trao cho tôi Một nụ hôn nhẹ Khóe miệng lại thì thầm Diệp tôi yêu em Em cũng yêu anh Tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ Gió biển mang theo hương muối mặn Tôi với Duy lặng lẽ hôn nhau lặng lẽ cảm nhận được sự kết nối sâu sắc và tình yêu chân thành mà chúng tôi dành cho nhau. Cho dù mặt trời đã lặn, để lại bầu trời tối đen với những ngôi sao lấp lánh, nhưng trong lòng tôi và anh đều biết, ánh sáng của tình yêu vẫn luôn rực rỡ, chiếu sáng con đường mà chúng tôi sẽ cùng nhau đi tiếp. Sau chuyến đi chơi ở làng chài ven biển kết thúc, Tôi với Duy cùng nhau trở về Hà Nội để tiếp tục với công việc hàng ngày của mình. Anh bận rộn với những dự án mới và phát triển mở rộng NG. Tôi trước mắt vẫn đảm nhận việc cũ ở phòng dịch thuật. Sau này đi học thì chị Dung sẽ sắp xếp lại thời gian để phù hợp hơn. Việc chúng tôi ở bên nhau và có con với nhau đều không công khai ra ngoài. Tuy nhiên những người thân cận thì gần như ai cũng biết. Cụ thể như Kiên. Anh ta bây giờ cư xử với tôi cực kỳ khách sáo và lễ phép, hễ gặp sẽ gọi tôi một câu là chị dâu, hai câu chị dâu, không có một ý định vượt rào nào. Chị Dung vẫn nghiêm khắc giảng dạy tôi trong công việc, tuy nhiên khi kết thúc cuộc họp, chị ấy đã vỗ vai tán thưởng tôi một câu. Làm tốt lắm, không dài dòng, không câu nệ, nhưng mang theo rất nhiều hàm ý. Còn về gia đình nhà họ Lê, hầu như tất cả đều không thích tôi. Không muốn duy lấy tôi Thậm chí để tách rời chúng tôi Họ còn cầu kỳ tổ chức một bữa ăn Sau đó nhân lúc anh đi công tác Gọi riêng tôi đến để nói chuyện Tôi vẫn nhớ hôm ấy là thứ ba Lúc tôi đến địa chỉ căn phòng được gửi Thì đã thấy bà nội anh ở đó rồi Khi thấy tôi chào ánh mắt của bà Dừng ở phía tôi hỏi Cô chính là Trần An Diệp Lần trước bữa tiệc sau thừa cô tới nhà tôi Tôi không để ý kỹ Bây giờ nhìn quan thì thấy cô đúng là rất xinh đẹp. Cháu cảm ơn bà đã khen ạ. Cô biết tôi gọi cô đến đây có việc gì rồi đúng không? Cháu nghĩ chắc là bà có rất nhiều. Tôi không thích vòng vò và cũng để tránh mất thời gian của cả hai nên tôi sẽ nói luôn. Cô Diệp, cô và thằng Duy không thích hợp. Tôi cũng không phải là lần đầu tiên biết và nghe những lời này nên bản thân cũng không thể hiện quá nhiều cảm xúc. Ngược lại bà nội anh thấy tôi vậy thì nói tiếp Thằng Duy là cháu trai trưởng của tôi Toàn bộ lê già đều ký thác hy vọng vào nó Cô Diệp tôi không phủ nhận sự cố gắng và xinh đẹp của cô Nhưng hy vọng cô đừng tốn thời gian sức lực Hoang phí tuổi thanh xuân lên người thằng bé làm gì nữa Đạo lý như thiêu thân lao vào lửa không khó để hiểu Nhưng kết quả đều là tự mình diệt vong Cô là người thông minh Át sẽ hiểu được việc cô cố chấp ở bên thằng bé khiến gia đình tôi trở nên lục đục và bất hỏa như thế nào. Cháu hiểu là bà muốn cháu rời ra anh Duy, vì gia thế và học thức của cháu không xứng với anh ấy. Thế nhưng cháu cũng muốn hỏi lại bà một câu, bà có bao giờ đặt mình vào vị trí của anh ấy để hiểu anh ấy nghĩ gì và cần cái gì chưa ạ? hai căn bản bà chỉ muốn sắp đặt họ theo ý bà, để bà có thể nở mày nở mặt với thiên hạ Chuyện nhà tôi không cần cô phải can thiệp vào, cô chỉ cần biết, cô không xứng đáng với nó và cũng không đủ tư cách bước chân vào nhà họ Lê. Cháu chưa bao giờ có suy nghĩ là cháu sẽ bước chân vào nhà họ Lê và cháu ở bên anh Duy cũng không phải là vì anh ấy là chủ tịch một tập đoàn lớn. Cháu ở bên anh ấy là bởi vì anh ấy là ánh sáng kéo cháu ra khỏi hang động tam tối, là người giúp cháu mạnh mẽ đứng lên bằng đôi chân của mình. Suốt cuộc ý cô muốn nói là cái gì? Ngày đầu tiên cháu đến việt thự Lần đầu tiên cháu nhìn thấy anh ấy Anh ấy là một người què Phải ngồi xe lăn Dì Tăng nói đôi chân của anh ấy Không đi lại được Dì ấy nói anh ấy đã nhốt bản thân Trong nơi đó gần 4 năm Không tiếp xúc và nói chuyện với ai Bệnh trầm cảm vô cùng nặng Thưa bà cháu thật sự muốn hỏi Những khoảng thời gian anh ấy tồi tệ như vậy Các người đã từng đến đó thăm anh ấy Và an ủi anh ấy hay chưa? Đấy không phải là chuyện của cô, tôi cũng không có nghĩa vụ phải trả lời cô. Từ bé, người nuôi anh ấy là ông nội, người cho anh ấy tình thương là ông nội, còn bà thì lại yêu con trai mình bất chấp vô điều kiện, bao che cho con trai gái gú và đánh đập con dâu, đối xử với con dâu tàn bạo khiến bác ấy không có ý chí tiếp tục sống, mất ngay trên bàn đẻ. Suốt hơn 30 năm, và chưa một lần tổ chức sổ cho con dâu, Gia mộ thắp hương cho bác ấy một nén hương Vậy thì bà lấy tư cách gì Mà bắt ép phải nghe theo lời của bà Chẳng lẽ chỉ vì hai chữ bà nội Và huyết thống thôi à Cô đừng có mà hỗn láo Đúng là không có giáo dục Càng ngày càng không thể chấp nhận được Xin lỗi bà Vì cháu quá mất kiểm soát Nếu cháu có lời nào không đúng Cháu hi vọng bà bỏ qua cho cháu Tuy nhiên cháu cũng xin khẳng định lại Với bà lần cuối là Cháu sẽ không bao giờ rời xa anh Duy Cho dù là bà đưa ra bất cứ lý do gì đi chăng nữa Bà nội anh tức tối chừng mắt với tôi Nếu cô yêu nó Thì đáng lẽ cô không nên ngáng đường nó Càng ngáng đường nó Thì nó mới không có hạnh phúc Hạnh phúc của anh ấy chính là cháu Đuổi cháu đi chia cắt bọn cháu Các người mới là người phá nát hạnh phúc của anh ấy Cô Bà là bà nội của anh ấy Nhưng bà có biết anh ấy thích ăn món gì, thích đi chơi ở đâu, ước mơ là gì hay chưa? Những lúc anh ấy yếu đuối, anh ấy muốn dựa vào ai nhất chưa? Những lúc anh ấy vui vẻ, anh ấy sẽ ăn mừng ra sao chưa? Hay các người chỉ biết đến lợi ích tiền bạc, còn con cháu như thế nào thì kệ họ, chẳng quan tâm đến một lần. Cô, thưa bà, vì bà là bà nội của anh Duy, cho nên cháu sẽ chỉ nói đến đây, hy vọng là bà sẽ hiểu được. Cháu xin phép đi trước. Nói xong tôi không để ý đến họ nữa Cầm túi sách đi thẳng ra bên ngoài Mắt taxi đi đến trường Minh Đức Đón thằng bé Để đưa thằng bé đến bệnh viện Đi khám định kỳ Sau khi giao cho Nam Tôi cũng xuống vườn hoa ngồi Gọi điện hỏi thăm chị Mi một lúc Nhưng thật không nghĩ tới Còn chưa nói được mấy câu Thì bản thân lại nhìn thấy hoài lan Cô ta cười như không cười nhìn tôi Nhìn có vẻ không tốt lắm Trên mặt cô Khóe miệng đều có vết thương, những vết bầm còn chưa tan, xanh xanh vàng vàng. Từ sau khi vụ việc bị phanh phui, tôi không nhìn thấy cô ta, cũng không quan tâm đến cô ta lắm, nên trả hỏi Han tin tức tử duy. Bây giờ cô ta xuất hiện ở đây tôi có chút ngạc nhiên, còn cô ta thì hẳn học nhìn tôi, cười lạnh. Không ngờ lại gặp cô ở đây, nhìn cô có vẻ sống tốt lắm nhỉ. Tôi với cô không có gì để nói với nhau hết. Nếu cô muốn ngồi ghế Thì tôi trả lại cho cô Gấp gáp cái gì chứ Tôi cũng đâu có làm gì cô Chẳng qua là đúng lúc đi ngang qua Lại đúng lúc nhìn thấy cô ngồi một mình Nên đến hỏi thăm thôi Tôi với cô không có gì vui vẻ để nói Bỏ lại một câu nói như vậy Tôi xoay người muốn bước đi Không định tranh cãi nữa Thế nhưng Hoài Lan lại quyết Không để mọi chuyện dễ dàng như vậy Cô ta tiến tới hung hăng túng lấy tay tôi Bấm mắm tay dài của mình vào da thịt tôi. Nghiến rằng nghiến lợi nói. Mày không có nhưng mà tao có. Nói đến đây Hoài Lan trợn mắt lên. Mày có biết vết thương trên mặt tao làm sao mà có không hả? Là vì mày đấy. Là vì mày nên tao mới phải trốn trui trốn lùi như một con chó đấy. Không phải là mày muốn biết tao muốn làm gì sao? Thế thì nghe cho kỹ đây. Tao muốn giết mày, giết mày hiểu chưa? Nghe cô ta nói vậy. Tôi có chút sừng sốt, khó tin nhìn cô ta nói. Cô điên rồi, cô đừng có mà ăn nói hàm hồ. Đúng, tao điên rồi đấy, tao điên rồi đấy. Tao biến thành như ngày hôm nay, đều là do mày và anh ta làm hại. Là mày với anh ta biến tao thành người không xa gì, quỷ không ra quỷ. Tất cả đều do chúng mày. Nói xong, một tay cô ta túm tóc tôi, sức khỏe không biết lấy ở đâu ra, mà tôi không thể nào thoát được, vẻ mặt vặn vẹo giữ tợn. Cô ta nghiến sang nghiến lợi nói Tao phải giết mày, phải giết mày Vì mày mà bố mẹ tao vào tù Vì mày mà tao mất hết tất cả Vì mày cho nên anh ta mới đối xử với nhà tao như thế Không phải anh ta yêu mày nhất sao Thế thì tao sẽ giết chết mày, giết chết mày để trả thù anh ta Cô đúng là bị điên thật rồi Cho dù cô có giết tôi thì cô cũng không thoát được tội Duy cũng không bỏ qua cho cô Đến lúc ấy cuộc đời của cô còn thê thảm hơn bây giờ rất nhiều. Mày tưởng tao quan tâm ngồi tù hay không à? Còn chó, tao bây giờ không muốn sống nữa. Nhưng mà có chết thì tao cũng phải kéo mày đi theo tao. Màn lôi kéo này lọt vào mắt của người đi đường. Một người lên tiếng nhắc khiến cho Hoài Lan lập tức trở nên kích động. Kể rao vào cổ cô quá to. Không được đến đây. Ai mà đến tôi đâm chết cô ta. Nghe lời đe dọa của Hoài Lan, người kia không dám tiến lên, những người xung quanh cũng bị tiếng động làm cho giật mình, đều đồng loạt quay đầu lại xem rốt cuộc là có chuyện gì. Đến khi thấy tôi bị cô ta dí sao vào cổ, ai cũng đều căng thẳng, có người muốn bước lên cứu tôi nhưng lại sợ làm tôi bị thương, thành ra chỉ có thể nhìn nhau không dám di chuyển. Hoài Lan bị nhiều con mắt bao vây lấy, tâm tình càng trở nên luống cuống, quát lớn. Tất cả các người không được đến đây Ai mà tiến lên một bước Tôi sẽ đâm chết cô ta con sao dí sát vào cổ tôi hơn Ám chỉ hành động không phải là đùa giỡn Một người sợ tôi bị thương Nên vội cất giọng Cô gái chúng tôi không tiến lên Cô cũng đừng kích động được không Bây giờ cô nghe tôi nói Có chuyện gì thì chúng ta từ từ bàn bạc và hòa giải Dùng đến hành vi tiêu cực như này Thật sự không phải là một điều hay ho chút nào Hòa giải Tôi thì có gì mà hòa giải với nó mà mấy người khuyên hòa giải hả? Có biết tôi cầm thủ con chó này như thế nào không? Có biết tôi phẫn hận nó như thế nào không? Có biết vì nó mà cả cuộc đời của tôi nhớ nhớp ra làm sao không? Có biết không hả? Càng nói Hoài Lan càng trở nên kích động ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo giọng nói sắc bén quát bọn họ không bao giờ có chuyện là tôi sẽ tha cho nó hiểu chưa? Hôm nay con khốn này nhất định phải chết phải chết Tôi bị ghim đến ngẹn cổ họng Tuy cũng rất sợ Hoài Lan làm liều Nhưng nếu cứ im lặng Thì cũng không phải là cách Cho nên nhân lúc chưa mất sức Tôi bèn mất máy nói Hoài Lan Bây giờ chỉ có tôi mới cứu được cô thôi Tôi khuyên cô trước hết bỏ sao xuống Chúng ta sẽ nói chuyện đàng hoàng Tôi cũng có thể bảo Duy nhẹ tay với cô Nhẹ tay với tao Vì may mà anh ta phá hủy hết Tất cả mọi thứ tao đang có Một đường lui cũng không chữa cho tao. Mày bảo anh ta nhẹ tay cái gì nữa hả? Rõ ràng tao xinh đẹp hơn mày, danh giá hơn mày, có học hơn mày, xứng đáng với anh ấy hơn mày. Vậy mà tất cả bây giờ không còn gì hết. Còn đĩ, tao cầm hận mày, tao căm thù mày. Hoài Lan nghiến răng ấn sang vào cổ tôi mạnh tới nỗi, da thịt cũng theo đó tách ra tứa máu. Tôi nhăn mày vì đau, cố níu lấy tay cô ta giữ lại thì bất chợt lúc này bóng dáng của Duy từ trong đám đông xuất hiện. Anh bước tới gần giọng. Hoài Lan, cô dừng tay cho tôi. Nhìn thấy anh đứng cách đó không xa, tôi mấp máy gọi tên anh, Duy cũng nhìn tôi, ánh mắt như muốn trấn an tôi không cần phải sợ. Một cảnh này đập vào mắt Hoài Lan, càng khiến lửa giận tràn đầy thêm, ghim tôi mạnh hơn và chặt hơn, chặt tới thiếu chút nữa khiến cho tôi không cách nào thở được mặt đỏ lên bừng bừng, còn cô ta thì vẫn uất hận nghiến lợi bên tai tôi. Mày gọi đỡ đi, gọi nữa đi, anh ta có đến cũng không giải cứu được mày đâu, con khốn. Bương Cối già quát lên. Hoài Lan, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám làm vợ tôi làm sao thì đừng trách tôi độc ác hơn nữa. Vừa nói anh vừa bước thêm một bước, Hoài Lan cười như điên. Tay còn lại cũng cầm dao chỉa thẳng mũi nhọn về phía động mạch ở cổ tôi khiêu khích anh. Anh tưởng con này sợ à? Anh thử bước thêm lên một bước nữa xem. Xem con này có thể làm cái gì? Bước chân của Duy lập tức dừng lại. Anh gắt gao nhìn cô ta. Hai bàn tay bên hông siết lại thật chặt. Cố gắng nín nhịn. Cô ta thấy anh thay đổi trạng thái lại cố ý tiếp tục khiêu khích. Sao? Không dám bước nữa à? Sợ con dao của tôi đâm chết cô ta à? Sợ cô ta chết đến thế cơ à Cô dám Sao tôi lại không dám Lê Thành Duy Anh yêu nó bao nhiêu Yêu nhiều như thế nào Thì con này nhất định sẽ phá hủy cái thứ anh thích Khiến nó biến mất mãi mãi Mãi mãi Cô đúng là điên rồi Tôi điên như thế này không phải là do anh và nó bức tôi điên sao hả Nhận thấy Hoài Lan không được bình thường Anh tận lực Làm cho giọng nói của mình Hỏa hoãn thương lượng cùng cô ta nói Bây giờ muốn như thế nào Cô muốn gì ở tôi thì cứ nói Chỉ cần cô thả diệp Muốn cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với cô Duy Anh tưởng tôi là đứa trẻ 3 tuổi hay sao Mà dùng lời nói ngon ngọt này Nịn nọt tôi, dụ dỗ tôi Thủ đoạn của anh tàn nhẫn ra sao Tôi cũng đã sớm được lĩnh ngộ rồi Nằm mơ mà lừa được tôi Tôi không lừa cô Những gì tôi nói lúc này là thật Bây giờ cô muốn cái gì thì cứ nói Tôi sẽ làm và đáp ứng Tôi muốn như thế nào Tôi muốn con chó này phải chôn cùng tôi Hoài Lan cả người tâm tình kích động Tôi biến thành như bây giờ Là do anh làm hại Là bởi vì anh mới có thể bức tôi thành như bây giờ Nếu không phải do anh tuyệt tình Nếu không phải là do anh ăn phải bùa mê thuốc lú của con này Thì tôi với anh đã là một đôi vợ chồng hạnh phúc rồi Tôi thích anh từ bé Tôi yêu anh từ bé Cả đời chỉ muốn được bên anh, nhưng anh lại coi tôi như rác rưởi khinh tôi chướng mắt. Tôi cố gắng học hành ở bên nước ngoài, cố gắng trong rồi bản thân để bản thân xứng đáng với anh. Nhưng cuối cùng thứ tôi nhận lại vẫn là cái nhìn đầy chán ghét. Chưa hết, anh còn tàn nhẫn đẩy bố mẹ tôi vào tù, tàn nhẫn để mặc tôi bị con nợ hành hạ đau đớn ngày đêm. Lê Thành Duy, anh mới chính là loại ác quỷ, là loại máu lạnh. Hoài Lan điên cuồng chất vấn, hoàn toàn cho rằng những điều này là do lỗi của anh, là anh ban đầu quyết liệt không kết hôn nên dẫn đến bê bết như bây giờ. Về phần duy, anh vẫn im lặng, thậm chí tôi còn cho rằng anh một câu cũng không nghe lọt tai nữa. Cô ta có cái gì tốt so với tôi chứ? Cô ta cái gì cũng không bằng tôi, tại sao anh lại chọn cô ta mà không chọn tôi? Hoài Lan tôi nhắc lại, cô tốt nhất không nên kích động. Anh cầm mồm. Anh nghe cho kỹ đây. Đồ tôi không có được, người khác cũng đừng nghĩ đến. Tôi không có được anh thì cô ta cũng đừng hỏng có được anh. Hoài Lan vừa nói ánh mắt trở nên có chút âm tàn sắc bén. Ngay cả cười lên cũng đều quỷ dị đến mức làm cho người ta sợ hãi. Tôi biết tôi trốn không xong bởi các người vẫn sẽ truy nã tôi khắp nơi. Cho nên thay vì cả đời ở tù, tôi sẽ chết trước khi bị các người bắt được. Gì... Tôi muốn anh tận mắt nhìn ả tiện nhân này chết ở trước mặt anh như thế nào, muốn xem anh đau khổ quản quại ra làm sao. Anh nói xem tôi nên đâm từng nhát lên người cô ta, hay là đâm trước mới nhát dao trên mặt cô ta. Dì nắm chặt tay cắn răng nghiến răng nghiến lợi nói, cô dám làm loạn. Tôi sẽ đạp đổ cả nhà cô, kể cả ông ngoại của cô. Hoài Lan lúc này hoàn toàn không đem lời của anh để vào trong mắt. Cô ta nhìn anh đầy ốt hận Vùng dao lên cao Hướng đến bụng tôi dứt khoát đông xuống Khoảnh khắc ấy Trái tim trong lồng ngực tôi Như ngừng thở Đồng óc trở nên dối bời Không biết phải dãy dụa làm sao để thoát được Tôi sợ chết Sợ mình sẽ chết Sẽ bỏ lại con trai và anh Bỏ lại lời hứa và thể hẹn của chúng tôi Nhưng rồi thật may Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy Duy chạy lao lên đá mạnh vào tay trái cô ta Khiến cho cô ta đau đớn buông rào xuống. Cú va đập mạnh khiến Hoài Lan đứng không vững. Cả người đổ lật ra phía sau. Duy đỡ lấy ôm tôi vào ngực. Xoay tôi một vòng sang tôi có bị làm sao không. Gương mặt đẹp trai trở nên tái mét ăn ủi tôi. Tôi đưa em đi băng bó vết thương. Đi thôi. Mình Đức đâu? Anh về từ bao giờ thế? Vừa về. Biết được em đưa con đi khám thì tôi đến đón em. Không nghĩ là em sẽ gặp nguy hiểm. Em không sao đâu, chúng ta đi tìm con đi, em muốn gặp con. Yên tâm, thằng bé đang ở với Nam, trợ lý Vĩnh cũng ở trên đó, sẽ không sao hết. Duy xoa đầu tôi, sau đó ôm tôi muốn rời khỏi đám đông. Ai ngờ Hoài Lan lúc này lại từ từ bỏ lên, lần nữa nhặt con dao lao về phía chúng tôi. Tốc độ của cô ta rất nhanh, khi anh kịp phản ứng lại thì chỉ còn đủ thời gian kéo mạnh tôi ngã về phía sau mình. Còn bản thân thì tay trần túng lấy lưỡi rào giữ lại. Nhìn máu đỏ từ lòng bàn tay túa ra chạy xuống từng giọt. Tôi sợ đến run người. lao lên cắn mạnh vào tay hoài lan. Cô ta đau quá mà buông tay. Người dân xung quanh nhân cơ hội ấy. lao lên tóm cô ta lại ấn xuống. giao cho công an đang hớt hải chạy đến ở phía sau. Không để ý đến cô ta tôi quay sang nắm lấy tay duy. Nhìn vết thương há miệng của anh vừa thương vừa giận, quát lớn. Anh có đầu óc không vậy? Sao anh lại cầm lấy con dao ấy chứ? Trước lời cáo gắt của tôi, Duy dường như không hề cảm giác được đau đớn trên tay, dùng tay trái nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt tôi. Đừng lo cho tôi, em không sao là tốt rồi. Sau vụ tai nạn, Hoài Lan bị điều tra và kết án phạt tù hơn 10 năm. Người thân của cô ta cũng bị điều tra. Nghe nói tất cả đều dính sai phạm, người kỷ luật, người lĩnh án. Thông tin liên tục được đưa trên báo đài khiến cho toàn bộ mọi người dường như không thể tin nổi. Một gia đình có tiếng, một gia đình được mệnh danh là Trâm Anh Thế Việt lại có bê bối giống như thế này. Về phần nhà họ Lê cũng không ai dám ho hay gì lên tiếng về việc phản đối chúng tôi qua lại với nhau nữa. Bởi qua từng ấy việc họ nhận ra. Duy tản nhẫn và quyết liệt như thế nào Họ tự biết nhận thức mình muốn được yên ổn Muốn được ngồi im vị trí Thì không nên khiêu khích Hay là động chạm đến giới hạn của anh Như vậy bản thân cũng mới yên ổn Không còn rắc rối vây quanh Tập đoàn cũng thanh lọc được hết những thành phần chống phá Và trên đà trở về quỹ đạo Cuộc sống của tôi với anh bây giờ Mới thật sự trở nên dễ thở Chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn Có nhiều thời gian dành cho nhau hơn Và từ đó tôi cũng hiểu được anh nhiều hơn Tôi hiểu con người của anh thực chất không hề độc ác như miệng người khác đồn thổi Chẳng qua là vì số phận khắc nghiệt Bắt anh phải xù lông lên giống con nhím Để bảo vệ mình trước những nanh vuốt gây tổng của những con sói già Bởi nếu anh không tự đứng lên Thì anh sẽ chẳng thể dựa vào được ai nữa Bởi tất cả đều không ai thật lòng với anh hết cả Từ thế, thời gian thấm thoát trời đi, anh tiếp tục bận rộn công việc. Tôi và Minh Đức thì bận rộn với việc học hành. Theo độ tuổi thì sắp tới con lên lớp 2. Nhưng mà vì quá thông minh, nên đã được học nhảy lớp lên chương trình lớp 6. Xong còn học 4 ngôn ngữ và năng khiếu khác. Lịch trình gần như kín hết cả một ngày. Có những lúc nhìn thấy con miệt mài gần như không có tuổi thơ giống như con gái chị mi Tôi không làm sao được nên đành đề nghị với Duy. Anh đừng bắt con học nhiều quá Con mới có 7 tuổi Ở tuổi này con vẫn cần phải chơi đùa với các bạn Đi trải nghiệm để có tuổi thơ Hồi xưa lúc em bằng tuổi con Em vẫn mặc quần thủng tít Vẫn đi thải diều và bắt giấy mèn Chơi với Quốc đó Em cũng biết thằng bé không thể thấy được Có gì mà không được Anh đi ra ngoài chuyên quyền Và lãnh đạo với nhân viên quen rồi Nên bây giờ về nhà cũng hả khắc với con mình luôn à Không lẽ anh chưa bao giờ yêu thương con sao Nếu yêu con sao anh lại đối xử với con như vậy chứ? Lời nói của tôi có chút khó nghe Duy hơi khực người Tuy nhiên cũng không hề tích giận với tôi Ngược lại chỉ kéo tôi ngả vào lồng ngực của mình Ân cần giảng giải Tôi biết em muốn Minh Đức được giống như bao đứa trẻ khác Tuy nhiên tôi cũng mong em hiểu Con của mình tương lai phải gánh vác những gì Tôi không thể trẻ mãi để gánh vác nở gời được Cho nên trọng trách nặng nề này sớm muộn thằng bé cũng phải đảm nhận. Mà đã là người đứng đầu NG thì tuyệt đối không được yếu kém. Nhưng mà đây là việc mà con phải tập quen dần. Với cả em thấy Minh Đức cũng không khó chịu chút nào hết. Ngược lại con rất ham học hỏi tìm tòi. Tương lai tôi tin là con trai chúng ta sẽ càng ngày càng giỏi hơn nữa. Ai biết trước được tương lai chứ? Gen của tôi làm sao có thể yếu kém được? Thế ngoài Minh Đức Còn có gen nào của anh Lạc ở bên ngoài nữa không? Không, chắc chắn. Một lời không nói dối. Duy bật cười, rụi đầu vào cổ tôi hít hả một hơi. Xong một hồi im lặng lại hỏi. Cuối tuần này kết thúc học kỳ rồi, em muốn đi đâu không? Anh lại muốn đi đâu à? Ừ, chợt nhớ ra lâu rồi cũng không đưa em đi chơi. Nên muốn dắt em đi. Nhưng mà nghĩ mãi, vẫn chưa biết là nên đi đâu. Lần này anh lại để Minh Đức ở nhà. Đương nhiên thằng bé lớn rồi không thể lúc nào cũng kè kè bên bố mẹ mãi được chưa kể tôi thật sự chỉ muốn dành những kỳ nghỉ dương tư này cho một mình em để làm gì để bù đắp cho em để cuộc đời em sau này những ngày tháng về sau chỉ là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc tuy không phải là người thích thể hiện nhưng mà tôi biết tình yêu của Duy dành cho tôi so với tôi dành cho anh có khi còn nhiều hơn tôi rất nhiều Vì vậy trước những đề nghị của anh tôi không có ý kiến phản đối nào nữa. Ngược lại là sự tôn trọng để anh muốn làm gì thì làm. Sau khi thu xếp công việc xong xuôi, chúng tôi cũng quyết định cùng nhau chọn nước Pháp là nơi rừng chân của mình. Lúc bước ra khỏi sân bay quốc tế, chào đón chúng tôi là làn gió và không khí trong lành của thành phố Paris. Sau đó là cảnh tuyệt đẹp của tháp Eiffel cao chót bót giữa bầu trời xanh trong. Ánh nắng rực rỡ phản chiếu lấp lánh trên những tòa nhà cổ kính. Càng nhìn càng thấy nao lòng. Là lần đầu tiên được đặt chân đến Pháp xong lại trong hoàn cảnh cả hai đi hẹn hò. Tôi vẫn là không sống nổi được xúc động ánh mắt sáng rực nhìn anh. Em chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ được đến thành phố như thế này. Trước kia trong suy nghĩ của em tất cả đều chỉ dừng lại ở tiền bạc. Tất cả đều dừng lại ở việc làm sao em có thể có tiền cho con trai chữa bệnh chò con trai không thiếu thốn. Từ bây giờ em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi." "Vâng." Tôi mỉm cười với Duy sau đó nắm tay anh, cùng anh trở về khách sạn cất đồ, sau đó mới đi khám phá từng ngõ ngách của quốc gia lãng mạn này. Chúng tôi đi qua những con phố nhỏ xinh đầy hoa tươi, cho đến những quán cà phê thơ mộng nằm dọc bờ sông xinh. Tiếng cười nói hòa lẫn với tiếng nhạc đường phố. Tạo nên một bản hòa ca vui tươi và rộn ràng Mỗi khi dừng chân tại một quán ăn nhỏ Chúng tôi sẽ lại cùng nhau thưởng thức những món ăn đặc sản Từ bánh mì giòn tan đến những chiếc bánh ngọt đẹp mắt Đến chiều Chúng tôi cùng nhau ngồi trên bãi cỏ xanh mướt Của công viên Ngắm nhìn tháp Eiffel lấp lánh trong ánh hoảng hôn Gió thổi nhẹ qua Mang theo hương hoa hoài hương và hoa hồng Gì nhẹ nhàng quàng tay qua vai tôi Kéo tôi lại gần hơn Tôi chưa từng nghĩ Mình sẽ có một chuyến đi tuyệt vời như thế này Diệp Tất cả mọi thứ với tôi đều hoàn hảo Khi mà cuộc sống của tôi xuất hiện em và con Tôi mỉm cười tựa đầu vào vai anh Em cũng vậy Mỗi khoảnh khắc ở đây Đều là một kỷ niệm đẹp Mà em sẽ mãi không quên Nói đến đây tôi tựa đầu vào vai anh Mắt nhìn xa xăm về phía chân trời xanh mướt hỏi nhỏ Duy Vì sao ngày đó anh lại cứu em? Vì em đáng thương. Duy không ngẩn ngại trả lời tôi. Một cô bé 18 tuổi bị đánh đập tàn bạo. Tôi có cứng rắn đến mấy cũng không thể bỏ mặt nhìn em chết được. Thêm nữa, việc lựa chọn cái chết để giải quyết mọi việc không phải là cách. Mà đó chỉ thể hiện sự yếu kém và không có quyết tâm của mình thôi. Nếu em nhìn thấy mặt anh, em nhất định sẽ đi tìm anh. Nhưng mà... Một chút ấn tượng về anh em cũng không có Cho nên bản thân đã bỏ lỡ việc nói lời cảm ơn với anh rất lâu Thật sao? Ừ nhưng mà em cũng sợ Nếu gặp nhau với vị trí là người thừa kế NG Anh có để em vào mắt không? Hay là lại coi thường em đây? Lúc đó tính tỉnh tôi không được tốt Có thể cũng sẽ làm em tổn thương Tôi biết sự tổn thương của Duy phải chịu Biết được anh khó khăn ra sao Nên cũng không hề giận hờn Một cách vô cớ Ngược lại tôi nhìn sâu vào mắt anh Thì thầm bên tay anh Lê Thành Duy em yêu anh Em tin là mỗi hành trình Của chúng ta về sau Sẽ luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc Tôi cũng yêu em Nói xong Anh khẽ cúi người xuống Trao cho tôi một nụ hôn ngọt ngào Giữa khung cảnh lãng mạn Của hoàng hôn dần buông xuống Ngón tay lướt vào mái tóc dài Đỡ lấy đầu tôi Dây dưa qua lại một lúc Cũng mới quyết định rời đi Sắp tôi đi thăm quan tiếp những góc phố còn chưa đi hết Đến tối chúng tôi cùng nhau đi đến quảng trường Nơi một chút nữa thôi Sẽ diễn ra buổi hòa nhạc lớn Với sự có mặt của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng Sau khi ổn định vị trí chỗ ngồi cho tôi Anh cũng ngẩn đầu nói Em ngồi đây đợi một lát Tôi đi mua cho em cốc trà sữa nóng được không? Được anh cứ đi đi thấy tôi trả lời chắc chắn như vậy anh cũng yên tâm rời đi chẳng mấy chốc đã mất hút giữa dòng người đông túc tấp nập. còn lại một mình ngồi đấy tôi lười nhác ngước lên nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh chiếc guitar của mình chuẩn bị biểu diễn thở dài nhìn xuống điện thoại nhắn tin trò chuyện với chị My một lát thế nhưng khoảng tầm 10 phút sau phía bên trên bục liền bất chợt vang lên một giọng nói Chỉ là mấy câu nhắn nhủ nhưng lại khiến cho mọi người và ngay cả tôi đều xúc động. Các bạn trẻ, tôi là một người rất ít khi nhận lời giúp một ai đó truyền lời tỏ tình. Nhưng lần này nghe câu chuyện của người đàn ông ấy, tôi thật sự không thể nào từ chối được. Cho nên, để mở đầu cho buổi tiểu diễn này, tôi hy vọng các bạn có thể cùng với tôi chứng kiến giây phút hạnh phúc này của họ có được không ạ? Người đàn ông ấy vừa dứt lời Quảng trường bỗng trở nên xôn xao bàn tán Và ngay sau đó Trên màn hình máy chiếu Bắt đầu xuất hiện những hình ảnh Với tôi có thể nói là vô cùng quen thuộc Hình ảnh tôi tỉa cây hoa ngoài vườn Hình ảnh tôi bận rộn trong bếp Hình ảnh tôi ngủ gục xuống bàn Hình ảnh tôi chơi đùa cùng với chú chó Hình ảnh tôi đứng trên cầu Ngắm nhìn Hà Nội về đêm Sẽ đến hình ảnh mà tôi với Duy có với nhau Khi cùng nhau ở Mỹ, cùng nhau ngắm pháo hoa giao thừa, cùng nhau đàn bản nhạc anh yêu thích, cùng nhau cười đùa ở thị trấn Thanh Lạc, rất nhiều, có rất nhiều. Vành mắt trở nên nóng bừng, tôi có chút luống cuống, thật sự còn chưa biết nên đi đâu để tìm Duy, thì đúng vào lúc này có một clip âm thanh được nói bằng tiếng Anh. Là giọng của Duy anh nói với tôi, thế gian rẻm pha cũng không chia rẽ được chúng ta. Biển rộng không thay đổi được chúng ta, bão táp không thể dao động được chúng ta. Ngược lại, tôi muốn nắm chặt tay em cùng lướt qua những ngọn núi, lướt qua gai nhọn, muốn chúng ta nhìn về phía những ngôi sao mà tuyên thể, để tay càng nắm càng chặt hơn, chặt hơn. Trần An Diệp, nhiều lúc tôi ước rằng giá như tôi xuất hiện ở bên em sớm hơn, yêu em sớm hơn, thì có lẽ em sẽ không trải qua những tháng ngày tồi tệ như vậy. Tôi đã từng trải qua những tháng ngày tăm tối, những ngày mà tôi cảm thấy như không còn gì để hy vọng. Thậm chí tôi đã từng nghĩ rằng mình không thể thoát ra khỏi nỗi đau của địa ngục ấy. Nhưng rồi em xuất hiện như một tia sáng trong cuộc đời len qua khe hở chiếng vào thắp sáng hang động đen ngòm. Em đã ở bên, lắng nghe, an ủi và giúp tôi tìm lại niềm tin vào cuộc sống. Em đã cho tôi thấy rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, Tôi cũng có thể vượt qua. Em là người đã làm cho cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa, mang lại cho tôi niềm vui và hy vọng, là người duy nhất mà tôi muốn chia sẻ mọi khoảnh khắc trong cuộc đời này. Sau bao nhiêu chuyện, chúng ta đã được ở bên nhau. Tuy nhiên, ở tại nơi này, tôi chính thức muốn ở trước mặt mọi người nói với em. Tôi yêu em rất nhiều. Tôi yêu tất cả mọi thứ về em, từ sự kiên nhẫn, lòng tốt đến sự ấm áp và tình cảm của em, và hơn hết muốn cùng em xây dựng một tương lai, cùng nhau trải qua mọi thăng trầm của cuộc sống. Vậy em có đồng ý làm vợ của tôi không? Đôi chân tôi cứ đứng im như bị đổ keo, hai bàn tay bụng chặt lấy miệng để không phát ra tiếng khóc nức nở. Đôi mắt lúc này nhòe đi chẳng thể nào nhìn rõ được mọi cảnh vật ra sao. Tôi muốn lao lên tìm duy, Nhưng lại chẳng thể chen qua nổi những đám người đông như kiến thế này Cuối cùng chỉ có thể bất lực lấy điện thoại ra bấm vào số của anh Có điều chưa kịp ấn nút gọi Cả người tôi được một ánh sáng vòng tròn sáng rực chiếu đến Ngay sau đấy tất cả mọi người biết ý tản ra một bên Và rồi như một phép màu suy ôm một bó hoa hồng đỏ rực Từng bước, từng bước đi về phía tôi Quỳ xuống dưới chân tôi Lôi từ trong túi áo ra chiếc hộp chứa đựng trước nhẫn Nói lại Diệp, em có đồng ý làm vợ tôi không? Đám đồng xung quanh xeo hò cổ vũ Tạo nên một không khí đầy phấn khích và xúc động Nước mắt lại lăn dài chơi má Không phải vì buồn Mà là vì quá đỗi hạnh phúc và ngạc nhiên Tôi nhìn Duy rồi nhìn xung quanh Thấy những gương mặt vui vẻ và đầy ủng hộ của mọi người Giọng nói cũng run run theo Vậy anh nghĩ có đáng không? Đáng, rất đáng. Diệp, tôi chưa bao giờ hối hận. Tôi lại khóc, nước mắt ngắn, nước mắt dài nhìn anh gật đầu liên tục. Em cũng không hối hận. Chưa bao giờ em hối hận. Tôi vừa nói xong, Duy cũng đứng dậy, nhẹ nhàng đeo trước nhẫn vào ngón tay tôi. Sau đó ôm chặt tôi vào lòng. Cùng lúc này phía trên vục vang lên bài hát mà anh sáng tác riêng cho tôi. Kéo theo đó là từng tiếng hò reo của tất cả mọi người. Chưa hết, lúc này trên bầu trời cũng xuất hiện từng chùm pháo hoa đủ màu sắc, rất đẹp, đẹp nhất từ trước tới giờ tôi nhìn thấy. Tôi không biết những thứ này là do anh chuẩn bị, không biết anh đã phải nhờ rất nhiều mối quan hệ của mình mới nhờ được bên nhà tổ chức giúp đỡ. Tôi chỉ biết, tôi nhận ra được tất cả những điều ấy là khi kết thúc nó. Trên bầu trời hiện lên tên của tôi Nằm trong hình trái tim thật lớn Lãng mạn đến mức tôi chưa bao giờ nghĩ tới Khoảnh khắc ấy Tôi cuối cùng cũng nhận ra Trải qua bao nhiêu chuyện Trải qua bao nhiêu đau đớn Cùng khó khăn tủi nhục Tôi cũng nhận ra một điều Số phận đã muốn chúng tôi bên nhau Thì nhất định tôi với anh sẽ mãi mãi Lê Thành Duy Cảm ơn anh đã đến bên em Và yêu em